yêu ơi còn nhớ không chuyện ngày xưa đã qua mong mình hẹn hò yêu mãi nhau cho dù năm tháng dài rồi thời gian lặng lẽ trôi rồi tình yêu cũng bay đi người xa xôi như bóng mây lời hẹn đầu tôi nhớ thôi quên đi những lần xưa chót dận nhau bài cuối cho người tình bài cuối ta cho mình nửa hồn ta ngơ ngác bao giờ với nhớ thương bài cuối cho người tình từ đây đường đời nghe hoang vắng thời gian âm thầm trô thôi tình nhân ơi đã xa nhau rồi thôi từ đ â y mãi m ấ t nhau trong đời cho nhau bài hát cuối quên đi tình gian dối quên đi những lần xưa c h ó t giận n h a u bài cuối cho người tình bài cuối ta c h o u mình đưa hồn ta ngớ ngắn bao giờ vơi nhớ thương bài cuối cho người tình từ đây bước đăng trình đường đời nghe hoang vắng thời gian âm thầm trôi thôi tình nhân ơi ta xa, xa nhau, nhau rồi. rồi thôi từ đây mãi mất nhau trong đời cho em bài hát cuối tuy em nhiều gian dối